Tôi mới nuối tiếc cái bàn chân nhỏ vẹo ra ngoài biết bao. Đó chính là nét đặc biệt của Thais. Tôi đã gắn bó với nó. Từ giờ trở đi, nó không còn vẹo ra ngoài vì bé không đi được nữa. Không chút nào, kể cả có người dắt tay hay vịnh vào tường hay vịnh vào xe tập đi. Đôi chân bé từ chối nỗ lực quá khó khăn đó. Não bé không còn đưa những thông tin chính xác đến đôi chân. Chúng đã chiến đấu một cách ngoan cường để rồi đành bỏ cuộc. Thais sẽ chẳng bao giờ còn in những dấu chân nhỏ bé của mình lên các ẩm nữa Cho dù có mong muốn điều tốt đẹp nhất trên đời ta cũng chẳng thể nào chiến đấu chống lại kẻ thù xảo trá là bệnh tật Thais đã chịu thua Người ta nói đôi khi ta thua một trận chiến nhưng không thua cả cuộc chiến Thang ôi, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng thể nào chiến thắng dù là một trận chiến Hay cả cuộc chiến chống lại căn bình loạn dưỡng bạch cầu Nó sẽ là kẻ chiến thắng Trừ khi Cuộc chiến đó không giống như ta tưởng Nếu như cuộc chiến thật sự lại xảy ra trên một võ đài khác Đúng là Thais không đi được nữa Nhưng liệu điều đó có nghĩa là bé đã đầu hàng Dù thế nào Bé cũng không tỏ vẻ gì là thất bại cả Ngược lại Bé dành sức lực để tập trung vào những mặt trận khác Bé chiến thắng bằng quyết tâm Bằng kiên nhẫn và sáng suốt Bé dùng chân của chúng tôi để di chuyển Bé dẫn đường cho chúng tôi Bằng cách đưa ngón tay Chỉ đến nơi bé muốn Và nếu chúng tôi vẫn chưa hiểu Bé sẽ nói Kia, chỗ kia Hơn lúc nào hết Thais biết rõ bé muốn gì Và điều bé muốn không phải lúc nào Cũng là điều chúng tôi muốn Chúng tôi muốn bé lớn lên Phát triển Sống như những đứa trẻ khác Chúng tôi muốn bé giống như những đứa trẻ khác Vì chúng tôi sợ, sợ điều chúng tôi không biết, sợ sự khác biệt, sợ tương lai. Nhưng bé không sợ, phần lớn các em bé đều như thế. Chính điều đó giúp các bé dám nhảy từ một chiếc bàn cao xuống đôi cánh tay của người cha mà không rung sợ. Các bé không sợ và có lòng tin. Đó chính là nguồn gốc sức mạnh của Thais và sự bình tâm. Bé không lo lắng về ngày mai bởi vì bé không nghĩ đến nó và vì bé tin tưởng ở chúng tôi. Bé biết rằng, chúng tôi sẽ ở đó, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bé muốn tiếp tục con đường của bé, cho dù con đường đó gian nan, và cho dù bé không còn đi được nữa. Con đường đó là cả cuộc đời bé. Bé chấp nhận như nó vốn có, không so sánh với cuộc đời của người khác. Bé trải qua những khó khăn, nhưng cùng thưởng thức những thời khắc đẹp đẽ Tất cả những điều nhỏ bé mà chúng ta không nhìn thấy, vì mắt chúng ta bị nỗi đau buồn và lo sợ che kính. Đúng, bàn chân nhỏ bé mà tôi siết bao yêu thương Sẽ chẳng bao giờ vẹo sang một bên nữa Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản Thais cảm thấy hạnh phúc Và cũng không ngăn cản chúng tôi yêu bé Nói cho cùng, bé không đòi hỏi điều gì hơn thế Một âm thanh trầm đục Thais vừa bị ngã Thêm một lần nữa Chuyện này xảy ra ngày càng thường xuyên Vì bây giờ bé ngồi rất khó khăn Bé đang nằm trên mặt đất trong phòng bé Chưa đóng đồ chơi xếp hình mà bé làm đổ xuống khi ngã. Bé khóc, tôi chạy đến giúp bé. Anh trai bé đang ở bên cạnh, cố gắng giúp em ngồi dậy. Tôi thấy rõ là Gaspar đang rất bối rối, nhưng vẫn không kiềm chế được và mắng bé. Giống như mỗi khi Thais tự làm mình đau trong lúc chơi với anh, tôi nhắc lại rằng con phải chú ý hơn đến em gái. Giải thích thêm một lần nữa rằng em bị bệnh, em yếu ớt hơn con. Tôi bế Thais lên để dỗ dành và để mặt Gaspar ngơ ngác một mình giữa phòng. Những tiếng nứt nở vang đến tận phòng khách. Tôi quay vào phòng Gaspar. Bé đang nằm khóc trên giường, vùi đầu vào một chiếc gối. Tôi chưa bao giờ thấy con có vẻ tuyệt vọng đến thế. Tìm tôi như bị sẻ làm đôi. Mẹ, có em gái như Thais thật là khó. Không phải vì em Thais mà vì em bị bệnh. Các bạn con thật may mắn vì em gái họ không bị bệnh. Con lúc nào cũng phải cẩn thận khi chơi với em Khó quá Con có phải bố hay mẹ của em đâu Con không phải là người lớn Con chỉ là trẻ con Trẻ con thì không chăm sóc trẻ con khác được Đấy là việc của người lớn Con không muốn chơi với em nữa Con sợ em tự làm đau mình Rồi con lại bị mắng Nhưng em ngã đâu phải lỗi tại con Mà vì em bị loạn dưỡng bạch cầu chứ Tôi ngồi xuống cạnh con Nghẹt thở Bé nói đúng quá Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó, hay đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ như thế. Phải thừa nhận là tôi đã để mất sự khách quan. Tôi lo lắng trước hết đến việc Thais có thoải mái không. Tôi chỉ nhìn nhận tình huống căn cứ vào bé. Tôi quá lo sợ cho bé. Và đúng thế, tôi đã đổ nỗi lo lắng này lên Gaspar khi giao cho con những trách nhiệm không phù hợp với độ tuổi của bé. Bé thậm chí còn chưa đầy 5 tuổi. Thái độ của tôi khiến bé không thể cư xử một cách bình thường với Thais. Bé sợ không làm tròn trách nhiệm không ngăn được em gái tự làm đau mình khiến bố mẹ thất vọng và bị mắng mỏ Tất nhiên là một cậu anh trai không phải chịu trách nhiệm về em gái mình dù em có bị bệnh hay không Xin lỗi con, Gaspar của mẹ con hãy về đúng vị trí của một cậu bé nhé Chính Gaspar lại an ủi tôi và tìm ra giải pháp Con biết chúng ta phải làm gì rồi mẹ ạ Khi con ở bên em Thais mà em có chuyện con sẽ kêu lên có chuyện rồi và mẹ sẽ chạy đến xem có chuyện gì và mẹ sẽ giúp em thai như thế con chỉ chơi cùng em thôi mẹ biết đấy con rất thích chơi với em mặc dù em bị bệnh vì con yêu em nhất trên đời một cú đạp vào bụng khiến tôi giật mình tỉnh giấc tôi có cảm giác như mới vừa thiếp đi tôi nhìn đồng hồ 4 giờ sáng hóa ra không phải cảm giác những cú đạp chân lại tiếp diễn Rõ ràng là em bé trong bụng tôi không buồn ngủ Và đã quyết định là tôi phải thức cùng Tôi đưa hai bàn tay ôm lấy bụng Tôi muốn qua đó Sinh linh nhỏ bé đầy năng lượng kia Sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi Và tất cả những gì tôi không nói ra được Người ta thường nói về thai kỳ Như một giai đoạn tách khỏi dòng thời gian Một số phụ nữ có cảm giác về điều gì đó Tròn vẹn, đầy đủ, hứa hẹn của một cuộc sống Những tháng cuối là thời gian đầy thử thách đối với chúng tôi Chờ đợi em bé ra đời không khiến những lo sợ của chúng tôi dịu bớt. Ngược lại, ngày 1 tháng 3, chỉ vài từ đã phá hủy hiện tại của chúng tôi. Một số từ khác biến tương lai của chúng tôi thành một giả định. Một phần tư nguy cơ là em bé này cũng mắc bệnh. Một phần tư nguy cơ là cơn ác mộng sẽ lặp lại và sẽ tương tự như thế cho tất cả con cái của chúng tôi. Có thể nhìn nhận mọi việc một cách tích cực bằng việc tự nhủ rằng Chỉ có 25% rủi ro Nhưng 25% là quá nhiều Chỉ một phần nghìn Cũng đã là quá nhiều Đối với những người làm cha mẹ Tôi ước ao được giống như những bà mẹ khác Trong suốt 9 tháng Không có điều gì khác phải bận tâm Ngoài việc tăng cưng Và chọn tên cho những đứa con cưng tương lai Tôi thèm muốn được như họ Và tôi giận họ Vì tôi chỉ có thể nhìn cái bụng của mình Và rung rẩy vì lo lắng Họ thật may mắn biết bao Thật sung sướng Nhưng thôi, họ hãy cứ vô tư đi, nếu như phải nghĩ đến tất cả những căn bệnh và những gì tật hiện nay, hẳn họ chẳng bao giờ dám có con. Trong tháng 3 và tháng 4, tôi không thể hiện mảy may tình yêu trong tim mình, tôi đóng kín nó để thai kỳ đỡ nặng nề. Tôi cố không gắn bó với sinh linh nhỏ bé này, nhất là không nghĩ đến, hay đúng hơn là không nghĩ rằng sẽ đến ngày em bé ra đời. Và chúng tôi sẽ biết, không nghĩ đến để không phải đau khổ, Tình yêu khiến chúng ta dễ bị tổn thương Thế nên tôi ngăn mình yêu em bé Để có thể chịu đựng được tình cảnh hiện tại Khi bản năng làm mẹ trỗi dậy Tôi cố gắng đẩy nó ra càng xa càng tốt Tôi muốn kiềm chế tình yêu Như thể người ta nín thở Tôi bị xáo trộn sâu sắc Bởi những tình cảm trái ngược Những mong muốn mâu thuẫn đó Lưu ít cảm nhận rất rõ Khoảng cách mà tôi muốn dựng lên Giữa tôi và em bé Anh hiểu nỗi bối rối của tôi Và anh chia sẻ, anh cũng đau đớn khi tưởng tượng ra mầm sống đang thầm lặng lớn lên. Lúc bình thường, anh vốn là một người cha rất tận tụy, rất quan tâm. Ông bố thường nói chuyện với con ngay khi còn nằm trong bụng mẹ. Ông bố xúc động trước mỗi tấm ảnh chụp khi siêu âm, trình chờ từng cử động nhỏ của con, sốt ruột đếm ngược từng ngày trước ngày dự kiến sinh. Tình cảnh khiến chúng tôi buồn bã, chúng tôi muốn vui vẻ và được hạnh phúc, chuẩn bị đón chào em bé ra đời. Nhưng không làm được Thế nên Chúng tôi đành quyết định Có vẻ ngốc nghếch Nhưng lại là sống còn với chúng tôi Hỏi xem Em bé là con trai hay con gái Và sẽ gọi bé bằng tên riêng ngay từ lúc này Bằng hành động đó Chúng tôi muốn em bé trở nên cụ thể hơn Gần gũi hơn trong cuộc sống của mình Một bé gái Bác sĩ siêu âm chờ một chút Tôn trọng nỗi xúc động của chúng tôi Chúng tôi sung sướng vừa sung sướng vừa buồn bã, không phải dễ dàng khi nghĩ đến một bé gái khác, không phải Thais, bé này ra đời, bé kia ra đi. Chúng tôi đồng thanh thuốc lên cái tên mà chúng tôi đã chọn, Agilis. Agilis có nghĩa là tương lai, là cuộc sống và hy vọng. Trong những đêm dài thức trắng, khi đôi chân nhỏ bé đánh trống trong bụng tôi, tôi không thể ngăn mình tự nhủ rằng không phải ngẫu nhiên mà bé chờ đợi giây phút này. Azelis có mặt để mang lại cho chúng tôi niềm tin Tôi bám lấy ý nghĩ đó Như một tấm ván cứu nạn Tôi cảm thấy như đang nghe giọng nói bé bỏng đó thì thầm Con đây Con đang sống Mọi chuyện đều ổn Tôi sẽ sinh trước ngày dự kiến 15 ngày Chúng tôi có cơ hội lựa chọn thời điểm Và đã quyết định Azelis sẽ ra đời vào ngày 29 tháng 6 Một ngày có ý nghĩa với Louis và tôi Tròn 7 năm từ ngày chúng tôi yêu nhau Chia sẻ mọi chuyện tốt đẹp hay tồi tệ Thứ năm Ngày 29 tháng 6 15 giờ 30 Một hơi thở Một tiếng kêu Một cuộc đời Azilis chào đời Đáng yêu Hồng hào Khóc toán lên Đầy sức sống Đột ngột Không hề báo trước Mọi rào cản sụp đổ Tình yêu ngập tràn trong tôi Mẹ yêu con Con gái bé bỏng của mẹ Và tôi quên hết Thanh gươm của Damocles treo lơ lửng trên đầu, căn bệnh kinh hoàng đang đe dọa con, những đêm dài lo lắng, những giờ phút nghi ngờ, nỗi sợ tương lai, nỗi sợ tình yêu, tôi không nín thở nữa, không còn phải kiềm chế cảm xúc nữa, mẹ yêu con. Agilis khiến thời gian ngừng động lại trong niềm hạnh phúc tuyệt đối, như thể phép lạ của mặt trời đã xua hết mây đen, không còn dấu vết của nước mắt và nước mưa, đó là sự màu nhiệm của cuộc sống. Nước mắt chúng tôi trào ra, nóng hổi và tròn trịa. Chúng có mùi vị của an ủi và niềm vui. Đúng, lúc đó, chúng tôi thực sự hạnh phúc. Tôi không biết giữa nghe thông báo và chờ đợi thì điều gì là tệ hơn. Chờ đợi buộc ta ở vào thế bị động đầy hoang mang. Mọi chuyện đều là có thể, kể cả điều tệ hại nhất. Nó nuôi dưỡng nỗi nghi ngờ và không mang lại cho kẻ dấn thân vào cuộc chiến chút nghị lực cần thiết nào. Dù anh ta biết trước rằng mình sẽ không thể chiến thắng. Tôi ngắm Azelis ngủ trong chiếc nôi nhỏ bằng class và không biết mình đang thấy gì. Niềm hy vọng hay thử thách, sự vô tư hay bệnh tật, tôi cố tự tìm ra câu trả lời. Azelis giống Gaspar nhiều hơn là giống Thais. Hẳn là con sẽ tránh được căn bệnh. Nhưng di truyền không tuân theo logic đó. Tôi thử sang cách khác. Nếu y tá bước vào trước khi tôi đếm đến 10%, có nghĩa là Agilis không bị bệnh, nhưng di truyền cũng không tuân theo mê tín Cả đêm nay nữa, tôi cũng không ngủ được. Niềm vui sau khi sinh nở vẫn hiện hữu, nhưng đã nhốm đôi chút nặng nề, nổi sợ. Chiều nay, Gaspar và Thais đến làm quen với em gái. Cả hai đều rất dịu dàng. Gaspar nhanh chóng quên mất em gái để toàn tâm toàn ý vào bộ đồ cải trang Zoro mà chúng tôi đã tặng cho bé nhân dịp này. Còn Thais, bé không hề quan tâm đến bộ đồ chơi nấu ăn đủ các món đồ. Bé chỉ nhìn Agilis, vừa vuốt ve em bé, vừa thì thầm. Bé ơi, chị yêu em, bé ơi. Thật xúc động khi chứng kiến cuộc gặp mặt giữa hai chị em gái. Tôi thấy Thais thật lớn bên cạnh em gái. Tôi chăm chú nhìn con. Bé hơi lo lắng. Tôi mới xa bé chưa đầy 24 tiếng. Ấy thế mà dường như bé đã thay đổi rồi Tôi nhận thấy bé rung rẩy nhiều Đầu bé hơi lắc lư Khi bé nói Các từ như díu vào nhau Bé đứng không được thẳng Mà khom lưng lại Bé cũng hơi xanh sao Nỗi đau cứ âm thầm tiến triển Nỗi lo sợ khiến tim tôi thắt lại Tôi không muốn xa bé nữa Không bao giờ Tôi sợ không còn được tận hưởng Sợ phải hối tiếc những khoảnh khắc ở xa bé Nỗi khổ tâm này quả là một thử thách Chẳng thể nào đo đếm được, nó luôn hiện hữu. Tôi muốn dành thời gian cho Gaspar mà không bỏ mặt Thais. Tôi muốn có những giây phút bình yên bên Loic mà không có cảm giác đang bỏ rơi con gái. Tôi phải xẻ thân mình ra làm đôi, làm ba, làm bốn, để sống hết mình với mỗi người. Tôi muốn có thể làm mọi thứ. Đúng là không tưởng, cách duy nhất để không tuyệt vọng đó là luôn sống cho hiện tại, không hơn, cạt chăng. Không hoàn toàn, gần như chẳng còn chút vô tư nào trong cuộc sống của chúng tôi. Tice bực mình, tóc bé bị xòa xuống mắt mà bé không thể nào vén gọn lên được. Chiếc băng đô, vật bất ly thân của bé đã rơi đau mất ở khoảng giữa xe ô tô và vỉa hè. Gaspar bắt đầu quay vòng trong khoảng không gian chật hẹp. Azelis ngọ ngoậy, bé đói rồi, đã đến lúc phải chia tay nhau. Tôi hôn Gaspar và Thais vừa chúc các bé đi đường vui vẻ Vừa thấy tim thắt lại Lewis sẽ phải đưa các bé về nhà ông bà nội ở Bretagne Rồi quay lại Tôi tưởng như nơi đó là đầu kia của thế giới Vài ngày nữa chúng tôi sẽ lại gặp con Tôi có cảm giác khoảng thời gian đó dài đằng đẵng, Bởi vì tôi biết khoảng cách đang ngăn giữ chúng tôi Một thông tin sẽ khiến cuộc sống của chúng tôi đảo lộn sang phía bên này hoặc phía bên kia của khoảng cách đó, vĩnh viễn. Lúc này, tôi nhìn ích và hai con đi xa dần. Pais vừa mới ra khỏi vòng tay và tôi đã nhớ bé rồi. Im lặng, gầm gào, căn phòng rồi nổ tung. Thứ im lặng khiến ta choán ốc, tệ hơn bất cứ tiếng thét ghê rợn nào. Thứ im lặng đáng sợ giống như khoảng trống đen tối nhất. Nó chỉ kéo dài trong vài giây, chừng một hơi thở. Nhưng hơi thở đó mang theo tất cả, toàn bộ niềm hy vọng và niềm vui của chúng tôi. Bản án đã được tuyên, Agilis cũng mắc bệnh. Một cánh cửa sổ đã tàn nhẫn khép lại trước những giấc mơ của chúng tôi. Hãy nói với tôi rằng không phải thế, rằng chúng tôi đang không ở trong văn phòng của vị giáo sư, nơi cả hai vợ chồng đang ngồi như những con rối bị đứt dây. Hãy nói với tôi như thế đi, không, bất hạnh thay, không phải thế. khoảng thời gian đau khổ chưa chấm dứt, ngược lại, thử thách còn khắc nghiệt gấp đôi, mà cơ thể chúng tôi đã rệu rã rồi, tâm hồn chúng tôi mệt mỏi, đầu óc chúng tôi trống rỗng. Tương lai mà chúng tôi tưởng là vững vàng và êm dịu như một vùng bông đã biến thành một cánh đồng đầy cây cút gai, đâm nát, xé tan chúng tôi, một cánh đồng cút gai vô tận. Tôi run rẩy vì anh không phản ứng gì. Anh ngồi trên ghế dài, cái nhìn trống rỗng, mặt không thần sắc, lặng lẽ và xa vắng. Lúc nghe thông báo kết quả, anh chỉ siết tay tôi chặt hơn, trong khi tâm trí tôi chìm trong vực sâu đau khổ. Lâu ích trao đổi với các bác sĩ về những sự kiện tiếp theo, như một cái máy, khi ra khỏi phòng tư vấn, anh xách chiếc nôi nơi Azelis đang nằm lên, không nói lời nào với em gái tôi, người đang trông bé trong hành lang, cũng không nhìn con. Trên suốt đường về, không có một âm thanh nào phát ra từ miệng anh, tôi tưởng như đoạn đường đó cứ dài mãi, không bao giờ chấm dứt. Lúc này, anh đang ngồi đây, ngay cạnh tôi, nhưng tôi cảm thấy anh thật xa, thật xa xôi, và lần đầu tiên tôi thật sự sợ hãi. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn thống nhất trong hành động, cách phản ứng của mỗi người thường khác nhau, nhưng điều cơ bản thì vẫn là một. Chúng tôi cùng trải qua mọi chuyện, cùng nhau đưa ra quyết định, mặc dù có đôi lần vẫn phải tranh luận căng thẳng, đương nhiên là thế, nhưng luôn luôn gắn bó. lưu và tôi, người này tìm thấy sức mạnh ở người kia, Chúng tôi biết rằng nếu tách nhau ra thì sẽ là điều tệ nhất. Chính vì thế, lúc này tôi những muốn anh gào lên nổi khùng, thịnh nộ, gì cũng được miễn là anh phản ứng là lên tiếng như thế tôi sẽ hết rung. Nó ở đó, long lanh, trên khóe mắt anh và khi lăn dài trên gò má nó đã phá vỡ bức tường dựng lên giữa hai chúng tôi một giọt nước mắt, cứu rỗi, giải nguy lâu ít vỡ òa Chúng tôi đã được cứu, nước mắt của chúng tôi hòa vào nhau. Đúng thế, chúng tôi khóc cho tương lai, nhưng chúng tôi sẽ không suy sụp bởi vì chúng tôi có nhau. Mọi thứ bỗng thật xa xôi, chỉ có trái tim của Louis gần sát bên tôi, thật gần. Đêm, im lặng khiến tôi nghẹt thở, ngang bằng với âm thanh ẩm ỉ bên trong tôi, tôi thức dậy, ngột ngạc. Một chiếc kiệm vô hình bóp nghẹt tim và đầu tôi Một âm thanh vang lên từ trong họng Mạnh mẽ và đau đớn Một tiếng thét Thế nào? Ta phải làm thế nào? Làm thế nào để vượt qua một tai biến lớn đến nhường này? Làm thế nào ta có thể sống được với từng ấy nỗi thống khổ? lưu Ít kéo tôi vào lòng Và choàn tay ôm siết lấy tôi Anh khiến tôi nhớ đến một hình ảnh Mà cha Phansoas, một người bạn thân thiết Đã nhắc đến khi chúng tôi chuẩn bị làm lễ cưới Lâu ít nhắc lại từng chữ, hình dung về tính toàn vẹn của một cuộc sống lứa đôi tròn trịa, điều đó vượt quá khả năng của chúng ta, giống như mong muốn bày ra một lần tất cả số thực phẩm mà chúng ta sẽ ăn trong suốt cuộc đời, nó sẽ khiến ta chán ngán, đúng, làm như thế sẽ khiến chúng ta mất cảm giác ngon miệng trong suốt phần đời còn lại, thế nhưng... Nếu chúng ta bằng lòng với việc mỗi ngày chỉ ăn đúng lượng thức ăn mà chúng ta cần, không nghĩ đến những bữa ăn ngày mai và những ngày sau nữa, ta có thể sẽ cảm thấy luôn ngon miệng. Thế rồi, đến cuối đời, quả thật là chúng ta đã ăn hết núi thức ăn đó. Tôi mỉm cười khi nghe anh nói, thật đúng lúc và chính xác. Chính sự tiếp nối của nhiều ngày sẽ tạo nên cả một cuộc đời. Câu nói mà chúng tôi thường được nghe, vất vả đủ cho từng ngày, lại mang một ý nghĩa mới theo cách lập luận này và đưa đến cho tôi một lối thoát. Để sống tiếp, tôi sẽ trải qua từng giai đoạn, sẽ không nhìn tổng thể tất cả những năm tháng tiếp theo để không bị mất lý trí. Ánh mắt tôi sẽ dừng lại vào mỗi tối sau một ngày sống hết mình, một ngày với những khó khăn nhưng có cả niềm vui dù nhỏ nhặt. Đúng, chúng tôi sẽ sống từng ngày một, không hơn. Em đã nghe thấy đấy, thật lạ lùng nhưng anh không hỏi tại sao mà hỏi như thế nào đúng anh nói đúng là thật cả em cũng không tự hỏi mình điều đó thế nhưng chúng ta có quyền hỏi tại sao mà tôi tin rằng thẳm sâu trong tâm hồn chúng tôi biết rằng cái câu hỏi tại sao ấy sẽ khiến chúng tôi phát điên chỉ vì một lý do đơn giản không có câu trả lời phía góc nhìn y học nguyên nhân đã được làm rõ Đó là sự kết hợp đáng nguyền rủa của những gen xấu. Một cách giải thích nhưng không phải là một câu trả lời tại sao lại mắc bệnh, tại sao lại phải đau đớn và tại sao lại là chúng tôi, tại sao hai trong số ba con của chúng tôi mắc bệnh trong khi nguy cơ chỉ là một phần tư nhưng di truyền không tuân theo những quy tắc toán học nó thích mức thuế nào thì được mức ấy. Một cách vô thức chúng tôi ngộ ra rằng không có cách nào để trả lời cho câu hỏi tại sao này Thế nên theo bản năng, sự quan tâm của chúng tôi chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Thế nào? Từ đó, chúng tôi có thể tìm ra các giải pháp và tiếp tục sống. Ghép tủy xương. Đó là cách để có thể cứu sống Agilis. Sự thiếu kiến thức giải phẫu khiến tôi không thể nào định vị được cái gọi là tủy xương đó nằm ở đâu. Tôi gán nó với tủy sống và nhanh chóng học thuộc lòng bài học. Tủy xương, đó là nơi sản sinh ra các tế bào máu. Nó sản xuất bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Nó nằm bên trong xương nên được gọi là tủy xương. Việc ghép tủy nhằm thay thế tủy xương của người bệnh bằng tủy xương của người hiến tặng. Tủy xương khỏe mạnh sẽ sản sinh ra các tế bào máu khỏe mạnh. Trong trường hợp của Agilis, việc ghép tủy xương sẽ giúp bé sản sinh ra loại enzyme mà bé thiếu, enzyme aryl A, nguồn gốc gây ra mọi nỗi thống khổ của chúng tôi. Vì giáo sư đã nhắc đến khả năng phẫu thuật ngay từ lần đầu tiên gặp chúng tôi vào tháng 4 vừa qua ông dự định làm việc đó cho em bé sắp chào đời của chúng tôi nếu bé bị bệnh chứ không phải là Thais với Thais đã quá muộn Kinh nghiệm cho thấy rằng trong thể trẻ em của bệnh loạn dưỡng bạch cầu việc ghép tủy xương sẽ không có tác dụng nếu được tiến hành sau khi đã xuất hiện những triệu chứng đầu tiên Ngược lại, càng được thực hiện sớm cơ may thành công càng cao Cho đến hiện nay Một số trẻ em mắc bệnh này đã được ghép tủy xương Có vẻ như cuộc sống của các bé đã tốt hơn Tuy nhiên, không có bé nào thực sự khỏi bệnh Nhưng, tất cả các bé đều lớn hơn Agilis khi được phẫu thuật Chỉ lớn hơn vài tháng Nhưng vài tháng đã làm nên sự khác biệt Chưa có trường hợp nào việc xét nghiệm được tiến hành sớm Ngay sau khi sinh như trường hợp của Agilis Vì thế, chúng tôi hoàn toàn có thể hy vọng Vì lý do đó, việc ghép tủy xương phải được tiến hành sớm nhất có thể Thời gian rất gấp, vấn đề gần như là về toán học Việc kép tủy xương sẽ phát huy tác dụng tối đa Trong vòng 12 đến 18 tháng sau khi phẫu thuật Thế mà, ở những trẻ mắc bệnh loạn dưỡng mạch cầu Có thể nhận thấy những triệu chứng đầu tiên ở lứa tuổi từ 1 đến 2 Chúng tôi phải kiểm soát tốc độ của căn bệnh và vượt trước nó Một cuộc chạy đua tàn khốc với thời gian Không được để mất ngày nào Mà ghép tủy xương Đâu phải cứ muốn là làm được Trước khi phẫu thuật Cần phải phá hủy tủy xương của bệnh nhân Bằng phương pháp hóa trị Việc này thường kéo dài trong một tuần Khoảng thời gian cần thiết để phá hủy Toàn bộ các tế bào của người bệnh Sau đó, người ta sẽ cấy tủy xương mới Trình tự là thế Nhưng trước khi sắp xếp mọi việc Chúng tôi phải vượt qua một giai đoạn Không thể tránh khỏi Tìm tủy xương phù hợp với tủy xương của Agilis Việc tìm kiếm nguồn hiến tặng đòi hỏi phải có thời gian, thứ thời gian vô cùng quý báu đối với con gái chúng tôi. Các bác sĩ từ bỏ ngay ý tưởng về một ca ghép tủy xương theo đúng nghĩa. Thay vào đó, họ dự kiến sẽ sử dụng máu dây rốm, loại máu này chứa các tế bào giống như tủy xương. Trong hoàn cảnh của chúng tôi, máu cuốn rốm có nhiều lợi thế hơn, được lấy ngay từ khi em bé ra đời, nó được bảo quản lạnh và cất trữ trong các ngân hàng hiến tặng do đó sẽ dễ dàng định vị và lấy ra nhanh chóng các bác sĩ đã sẵn sàng ở vào vạch xuất phát chuẩn bị cho cuộc đua tìm mẫu máu họ chỉ còn chờ một điều chúng tôi đồng ý việc khép tủy xương không phải là không có rủi ro cũng không phải không có tác dụng phụ chúng tôi biết điều đó nhưng bác sĩ vẫn cẩn thận nhắc lại chúng tôi phải đưa ra quyết định sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành đương nhiên khả năng phẫu thuật đã được đưa ra ngay từ giai đoạn mang thai Chúng tôi đã cân nhắc cái được và cái mất và đã sẵn sàng lao vào cuộc phiêu lưu. Thật dễ dàng khi định liệu những tình huống còn mơ hồ nhưng mọi thứ trở nên tế nhị khi chúng trở thành hiện thực. Azelis đã chào đời, đang ở đây, thế thì chúng tôi phải làm gì? Một số bệnh nhân chết trong khi ghép tủy xương. Có thể nghĩ điều đó cũng không làm thay đổi gì nhiều bởi vì nếu chúng tôi không làm gì, chỉ vài năm nữa Azelis cũng sẽ chết. Thế nhưng, hai chuyện đó lại rất khác nhau. Một mặt là bởi vì mỗi ngày đối với bé đều quý giá, và một mặt là nếu ca ghép không thành công và azilis chết, chúng tôi sẽ tự trách mình suốt đời vì đã lựa chọn cách đó và sẽ cảm thấy mình trực tiếp là thủ phạm khiến bé chết. Một cuộc chiến khó khăn giữa hành động hay đẩy mặt, giữa ám ảnh tội lỗi và trách nhiệm. Một bác sĩ khác nhắc nhở chúng tôi rằng phần lớn các bệnh nhân ghép tủy xương đều không thể có con. Lời nhắc nhở có vẻ như nhỏ nhặt Nhưng chúng tôi coi đó là chuyện hết sức nghiêm túc Có thể nghĩ một cách rất thực dụng rằng Nếu Agilis không được ghép tủy xương Sẽ chẳng bao giờ bé được làm mẹ Vì chẳng bao giờ sống được đến tuổi đó Nhưng tình huống đó cũng vẫn đáng để suy nghĩ kỹ càng Quả thực Nếu chúng tôi hành động để mong chữa khỏi bệnh cho bé Chúng tôi sẽ phải can thiệp vào diễn tiến của căn bệnh Mà chưa hề biết những thay đổi mà nó sẽ kéo theo Nếu Agilis được chữa khỏi Chúng tôi sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình Nếu bé chết Chúng tôi sẽ cay đắng tiếc núi Nhưng nếu bé không khỏi bệnh hoàn toàn Nếu đến một giai đoạn nào đó Bé tiếp tục phát bệnh Và dừng lại ở đó trong suốt những tháng ngày còn lại Dù không bị hiểm nguy đến tính mạng Bé có thể sẽ trách chúng tôi Vì đã can thiệp Có thể sẽ buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm trực tiếp Về việc bé bị vô sinh Bị khuyết thiếu Bởi vì điều tốt nhất chính là kẻ thù của điều tốt vừa vừa. Chúng tôi suy nghĩ, tất nhiên, nhưng trong tâm hồn và ý thức của người làm cha mẹ, chúng tôi cũng tin tưởng rằng mình cần thể hiện vai trò bằng việc quyết định ghép tủy xương. Khi có con, ngày nào chúng ta cũng phải hành động thay cho chúng. Ta làm việc đó mà không cảm thấy tội lỗi, bởi vì từ đáy lòng chúng ta tin rằng điều đó là tốt cho con. Chúng ta không hỏi ý kiến con trước khi cho bé ăn, cho bé mặc, cho bé tắm, trước khi chăm sóc bé hoặc mong muốn làm điều đó. Bản năng làm cha mẹ chỉ lối cho chúng ta. Tôi nhớ một câu nói tuyệt vời của giáo sư Jean Perna, chuyên gia ung thư lỗi lạc. Ông nói rằng, khi ta không thể tăng thêm số ngày trong cuộc đời, thì hãy tăng thêm sự sống vào mỗi ngày. Câu nói này chính là nguồn cảm hứng cho tôi khi phải quyết định cho Achilles. Bố mẹ sẽ làm tất cả để tăng thêm số ngày trong cuộc đời con, con yêu à Và sau đó, bố mẹ sẽ làm tất cả để tăng thêm sự sống trong mỗi ngày của con Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Một ngày kinh khủng, mọi người căn nhà bạc Sắp đặt những bó hoa, bày các món ăn trong tiệc đứng Bầu trời nhẹ dịu hứa hẹn một ngày thứ bảy tháng bảy đẹp trời Thật hạnh phúc, hôm nay là ngày cưới em gái Louis. Cả nhà sôi động như một tổ ong, người nào cũng sẵn sàng, sửa soạn, xem xét, tô điểm cho nhau. Tôi dỡ chiếc váy ra, tư lự, tôi thật lạc lỏng trong khung cảnh đó, mặt mũi được che phủ bằng những màu sắc giả tạo, chỉ trừ đôi mắt đỏ sưng mộng, và màu xám trong trái tim đang treo cờ rũ, tôi đang để tan, cho một tương lai vui vẻ, cho những giấc mơ, thật là sự mỉa mai cay đắng của ngày tháng, Tôi không muốn có buổi lễ này chút nào, không có tâm trí, cũng không còn sức lực cho việc đó. Azilis vừa tròn 8 ngày tuổi và chúng tôi biết tin xấu chưa đầy 48 tiếng đồng hồ. Tôi thoáng nhìn thấy Gaspar đang chơi ở đằng xa cùng với các anh chị em họ. Bộ lễ phục đầy đầy những vết bẩn, nhưng bé không còn là cậu bé tối qua, người mà tôi đã ôm siết vào lòng để an ủi. Báo tin cho Gaspar và Thais đúng là một kỷ niệm buồn, Khi chúng tôi nói với các bé rằng em bé cũng bị bệnh, Gaspar ngã sụp, bé đã đặt biết bao hy vọng vào em bé này. Tôi đọc thấy trong mắt bé cảm giác trống rỗng, giống như cảm giác đang chế ngự trong lòng tôi. Con không thể là đứa con duy nhất trong gia đình có thể lớn lên. Con muốn lớn lên cùng với các em. Mẹ ơi, không thể như thế được. Azelis không thể bị bệnh được. Chúng tôi cố trấn an bé, an ủi bé, vô ích Chẳng lời lẽ nào có thể xoa dịu nỗi đau lớn đến thế Còn Thais Bé im lặng Rồi cúi xuống bên em bé Và ôm em bằng đôi tay bé nhỏ Nhìn em thật lâu rồi thì thầm Chị yêu em, em bé à Chỉ thế thôi Sáng nay Gaspar thức dậy, nhẹ nhõm giấc ngủ đêm đã xóa hết nỗi buồn Hôm nay là ngày hội Sẽ có bánh gato, coca và âm nhạc Còn muốn là người ngủ muộn nhất thế giới Còn tôi, tôi những muốn không phải thức dậy để không phải trải qua ngày này. Khách mời bắt đầu đến, họ có vẻ hạnh phúc, họ hôn nhau, chào hỏi, nói cười, chạm cốc. Còn tôi thì khóc. Thế nhưng tôi đang ở đây, tôi sẽ không đóng vai ba bị hay kẻ phá đám. Nếu không muốn cuộc sống của mình biến thành một đại hồng thủy nước mắt, tôi phải học cách nắm bắt những thời khắc hội hè, nhận biết những điều tốt đẹp, tận hưởng những giờ phút vui vẻ. Và dù trong tim tôi có cảm thấy gì, thì hôm nay cũng là một ngày vui. Cho nên, cùng với việc khoác lên mình bộ váy, tôi gắn cho mình nụ cười hợp thức, có thể là hơi gượng gạo. Có sao đâu, tôi nhận thấy Louis cũng quyết định giống tôi, anh đã vượt qua được nỗi buồn để chân thành chia sẻ niềm hạnh phúc vỡ òa của em gái, sức mạnh của anh giúp tôi thêm dũng cảm. Azilis thật xinh đẹp khi lần đầu tiên ra mắt thế giới. Khách mời lần lượt đến chiêm ngưỡng bé, mỗi người đều tặng bé một lời khen hoặc một lời khuyến khích. Không ai ám chỉ đến căn bệnh, nhưng đằng sau một ánh mắt lấp lánh, một cái vỗ vai, một nụ hôn lâu hơn trên má, tôi nhận ra niềm cảm thông chung. Tôi hiểu rằng tất cả những người thân thiết của chúng tôi hôm nay đều đang đau đớn. Vừa buồn vừa vui, giống chúng tôi, bằng chứng đẹp đẽ nhất của tình đoàn kết chính là nụ cười của họ. Họ biết rằng, lâu Ít và tôi đang phải huy động toàn bộ sức lực để tỏ ra vui vẻ, thế nên họ cũng cố gắng để nỗ lực cùng chúng tôi. Và lần đầu tiên trong ngày, tôi mỉm cười thật sự, một nụ cười đầy nước mắt, đầy xúc động. Đem xuống dịu dàng, qua cửa sổ phòng để mở, vang lên những âm thanh của ngày hội. Gaspard cùng bố đang là khách danh dự, phải đến rạng sáng, hai cha con mới về, mệt mỏi và hạnh phúc. Azilis cuộn tròn trong lòng mẹ, tôi ngồi trên giường, vừa lẩm nhẩm hát theo giai điệu nhạc xa xa, vừa ngắm đứa con xinh xắn, cảm thấy nhẹ nhàng. Sau kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngủi cùng gia đình, Agilis phải nhập viện ở Paris hai ngày để tiến hành những xét nghiệm dày đặc. Đây là dịp để có kết luận tổng thể về tình trạng sức khỏe của bé cũng là cơ sở tham chiếu cho các tháng tiếp theo Khi khám, các bác sĩ nhận thấy rằng ngay từ khi bé còn trứng nước căn bệnh đã để lại dấu ấn tốc độ dẫn truyền thần kinh có dấu hiệu bị chậm đi dù rất khó nhận biết Azelis cũng phải thực hiện một xét nghiệm phân tích máu để xác định chính xác cấu trúc máu và từ kết quả phân tích tất cả các ngân hàng máu dây rốn trên thế giới sẽ được hỏi thông tin hy vọng ở đâu đó có một túi máu phù hợp với bé Nhân tiện chúng tôi đến bệnh viện Vì giáo sư cho biết thêm một trở ngại mới Ca ghép không thể tiến hành ở Paris Chúng tôi thật đen đuổi Một trong các bệnh viện thường tiến hành loại phẫu thuật này Chỉ cách nhà tôi 5 trạm dần tàu điện ngầm Nhưng thay vì ở đó Chúng tôi phải xa nhà nhiều tháng Để đến nơi cách đây hơn ngàn cây số Mẹp xây Mọi chuyện trở nên phức tạp Chúng tôi sẽ ở đâu Còn việc học hành của Gaspard thì thế nào Còn công việc của louis Thais sẽ phản ứng thế nào trong một môi trường xa lạ, trong khi bé lại rất cần những mốc định vị quen thuộc. Thật khó có thể sắp xếp việc ra đi trong bối cảnh như thế này. Thế nhưng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Cuộc sống của Azilis phụ thuộc vào đó. Việc khẩn cấp đầu tiên là phải tìm một nơi ở tại Marseille. Bệnh viện đề xuất cho chúng tôi một phòng trong nhà thăm nuôi. Nhưng căn phòng đó không đủ cho cả gia đình tôi Mà ưu tiên trước hết của chúng tôi là ở cùng nhau Chúng tôi liền kêu gọi khắp nơi Thông tin truyền miệng bắt đầu phát huy tác dụng Chẳng mấy chốc đã có nhiều câu trả lời Và giải pháp như thể từ trên trời rơi xuống Bà Shantan, một bà cô họ xa mà tôi chưa từng gặp mặt Đã mở rộng cánh cửa nhà và tấm lòng của bà với chúng tôi Dù không hề biết mặt Bà cho chúng tôi mượn nhà bà ở Marseille Một ngôi nhà đủ rộng để cả nhà có thể ở cùng nhau và đến tận cuối tháng 9 Đúng là điều khó tin Thậm chí, bà Santan còn không cần gặp chúng tôi trước Bà đặt lòng tin vào chúng tôi theo bản năng Bà hành động với lòng hào hiệp thuần khiết và giảng dị Thậm chí, tôi còn không nghĩ lòng hào hiệp đó vẫn tồn tại Cảm ơn bà Một tin vui khác đang đợi chúng tôi Vì giáo sư đã tìm được một túi máu dây rốn tương thích với đặc điểm máu của Agilis Nó nằm ở Mỹ. Thật xúc động khi nghĩ rằng một ngày nào đó, đâu đó bên kia Đại Tây Dương, một bà mẹ đã hiến tặng máu dây rốn của em bé vừa sinh ra và hôm nay, túi máu đó có thể cứu sống con gái nhỏ của chúng tôi. Thank you. Mọi việc liền diễn ra dồn dập. Chúng tôi sắp phải đi. Asilis phải có mặt ở bệnh viện Marseille vào đầu tháng 8. Ở đó, bé sẽ được mổ để đặt ống thông trung tâm, một hệ thống tiêm truyền đặt dưới da. Sau đó, ngày 8 tháng 8, bé sẽ được đưa vào phòng vô trùng, trong một thời hạn không xác định, trong khi chờ đợi, chúng tôi không muốn để mất giây phút nào của cuộc sống gia đình, người này chìm vào người kia. Những thời khắc quý báu đó bị rút ngắn rất nhanh, tình trạng sức khỏe của Thais bỗng xấu đi đột ngột. Không phải là điều ngẫu nhiên, tôi tin chắc như thế, Thais đã trụ vững, chờ đến khi chúng tôi từ bệnh viện quay về để mất khả năng nói. Thậm chí, tôi còn tin rằng bé đã dành tất cả những lời êm dịu cho những ngày vừa rồi. Chưa bao giờ bé nói, con yêu mẹ, nhiều đến thế. Rồi một buổi sáng kia, bé im lặng, vĩnh viễn, cú sốc quá lớn. Một thời gian trở lại đây, chúng tôi đã nhận thấy rằng mỗi lời nói là một nỗ lực đối với bé, nhưng chưa bao giờ nghĩ thời hạn lại đến nhanh như thế. Trước con gái nhỏ câm nín, tôi buồn bã và mất phương hướng. Tròn 2 tuổi chưa lâu, bé vừa mới nói sõi, những lời đầu tiên của bé vẫn còn âm vang, những ba, mẹ, ngọng nghịu, bé sẽ không bao giờ nói ra nữa, thế thì chúng tôi biết giao tiếp bằng cách nào, nói ra điều mình muốn, điều mình thích, điều mình nghĩ, thật quan trọng biết bao, ta cần nói để thể hiện mình, để được người khác hiểu mình, trò chuyện tạo nên sự gần gũi, sự im lặng của Thai khiến tôi sợ hãi và đau khổ. Nhưng bé thì không Một lần nữa Bé đón nhận các sự kiện Một cách tự nhiên nhất Bé không tự nhủ Không bao giờ Hay mãi mãi Bé chỉ sống cho hiện tại Và lúc này Bé không nói nữa Tôi những muốn hét lên thay cho bé Bé nhìn chúng tôi Im lặng Và sự im lặng của bé Như muốn nói Bố mẹ hãy tin ở con Chúng tôi có cách nào khác Ngoài việc tuân theo bé Ngoài việc đặt lòng tin vào bé Như bé muốn Chúng tôi để bé dẫn dắt, mò mẫm cùng bé, để học một cách thức giao tiếp mới. Từng ngày, bé sẽ dạy chúng tôi trò chuyện theo cách khác. Bé buộc chúng tôi phải im lặng. Bé mời gọi chúng tôi nghe một thứ khác, không phải ngôn từ. Bé phát ra những âm thanh, nhấn nhá từng ánh mắt, chính xác từng cử chỉ. Bé tạo ra cả một loạt những nụ cười, những cử chỉ, những cách quan tâm. Bé tạo ra một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của bé. Và nhờ bé chúng tôi thuần hóa được sự căm nính để hiểu thai, chúng tôi quên đi những gì mình đã biết về nghệ thuật giao tiếp, tất cả các giác quan là để lắng nghe. Chúng tôi rình chờ các động tác, giải mã những tiếng thở dài, phá khóa những ánh nhìn và chẳng mấy chốc, chúng tôi thậm chí không còn nhận ra là bé không còn nói được, chúng tôi vẫn có cảm giác là đang nghe bé nói và hoàn toàn hiểu bé, nhờ bé Chúng tôi thấy được sự mênh mông của giao tiếp không cần lời. Tôi không thiếu thốn những lời con yêu mẹ của bé, tôi không nghe thấy nhưng cảm thấy, nhận thấy chúng. Bất hạnh thay, sự suy sụp của Thais không chỉ dừng ở lời nói. Trong tháng 7, vốn đã rất mệt mỏi đó, một đêm linh cảm khiến tôi đột ngột thức dậy và dẫn tôi sang phòng bé. Tôi thấy bé nằm trên giường, người nóng rẫy, hai mắt trợn trừng, cả người run rẩy. Bác sĩ được gọi đến khẩn cấp và chẩn đoán bé đã rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng và mất nước trầm trọng. Bé được nhập viện ngay lập tức. Ở đó, chiếc cân cho chúng tôi biết thực tế phủ phàng. 8 cân, thai chỉ còn nặng có 8 cân. Những tuần vừa rồi, bé ăn ít, hay phải nói là rất ít. Không chỉ không nói được, bé còn gặp rất nhiều khó khăn khi nhai và nuốt. Chúng tôi đã hỏi bác sĩ và bé được kê những loại kem tráng miệng giàu vitamin Nhưng như thế là không đủ Đến nổi suýt nữa thì bé gặp nguy hiểm Quả là không thể tưởng tượng nổi Thais đang nhẹ nhàng ra đi từng chút một Trong khi chúng tôi không hề nhận thấy Tình hình là nghiêm trọng Nhận biết mức độ ảnh hưởng của những tai họa Mà căn bệnh đáng nguyện rũa này gây ra Là điều vượt quá khả năng của con người Dù biết nó sẽ kéo theo điều gì Ta cũng không thể gắn nó với cuộc sống hàng ngày Hơn nữa Tình trạng sức khỏe của Thais không cố định Nó suy sụp không ngừng nghỉ đòi hỏi chúng tôi phải thích nghi một cách thường xuyên. Đó chính là khó khăn lớn nhất với những căn bệnh gây thoái hóa. Không thể coi điều gì là đã đạt được. Tôi nghĩ còn khó chấp nhận hơn khi bệnh nhân là một em bé. Căn bệnh nó chặn đứng thai, đúng vào giai đoạn học hỏi, đi, nói, giữ vệ sinh, độc lập. Chừng ấy tiến bộ mà bé vừa mới đạt được, rồi lại nhanh chóng mất đi. Cuộc sống của bé khiến tôi nghĩ đến đường công thê thảm của Gauss. Một đường đi xuống liên tục Bị ngắt quãng một cách khô khang Để rồi rơi xuống một độ sâu chóng mặt Đúng Sự suy sụp của thai khiến tôi chóng mặt Và chúng tôi còn chưa ném trải hết Những khổ đau cũng như những khám phá Một lần nữa Câu nói đó lại vang lên trong tôi Giá mà ta biết được Từ giờ trở đi Chúng tôi phải cảnh giác hơn Cẩn trọng hơn trước từng cơn sốt Từng thay đổi trong thái độ của bé Lúc này, Thais đang phải leo ngược một con dốc rất khó khăn, lại càng khó khăn gấp bội vì bé quá yếu. Bé được cho ăn bằng ống truyền và thỉnh thoảng cũng nhai được vài miếng. Mỗi miếng là một chiến thắng. Sau vài ngày điều trị tích cực, bé được di chuyển đến gần ekip đang chăm sóc bé. Tôi không thể đi cùng vì đang bận chuẩn bị cho chuyến đi Marseille. Phải chia tay đối với tôi đúng là một cực hình. Tôi vô cùng sợ phải mất bé, sợ rằng mình không có mặt ở đó mỗi khi bé cần. Lúc nào cũng là cảm giác phải chia cắt. Tôi nhờ mẹ tôi ở bên bé, không rời bé một phút nào, có như thế tôi mới hết lo lắng. Bé được chăm sóc tốt về mặt y tế, mẹ tôi đảm nhận nhiệm vụ một cách tuyệt vời, lâu ít tối nào cũng vào thăm bé. Tôi biết bé đang được những bàn tay đầy yêu thương chăm sóc, nhưng vẫn buồn vì chỉ muốn bàn tay chăm sóc bé là của tôi. Chúng tôi đến Marseille như người ta bước lên võ đài, trong lòng rung sợ, nhưng điên cuồng mong chiến thắng. Tuy nhiên, ngược với các võ sĩ vốn làm chủ môn võ của mình, chúng tôi bước vào trận đấu một cách mù quán, không hề biết có những biến cố nào. Chúng tôi không được chuẩn bị để đối mặt với kiểu tình huống này, mà có ai được chuẩn bị trước không chứ? Cuộc đấu mất cân bằng một cách tuyệt vọng, chúng tôi có cảm giác đang phải đối mặt với một đội quân siêu tinh nhuệ. Travis vẫn còn may mắn hơn vì chỉ phải đối mặt với một mình Coliac, Ở giữa nơi thù địch đó, ngôi nhà của bà Tan cho chúng tôi một bến đổ yên bình. Đó là một góc nhỏ của thiên đường đặt ngay giữa thành phố Marseille, với một khu vườn xinh xắn rợp mát, những căn phòng rộng rãi và mát mẻ, tỏa ra không khí yên bình và thanh tĩnh. Bản năng cho biết rằng ở đây, giữa những bức tường nồng hậu này, chúng tôi sẽ ổn, sẽ được tiếp thêm nguồn sức lực mới sau những ngày và những đêm vất vả ở bệnh viện. Bà sangtan tan không ở đây Bà để chìa khóa ở chỗ cô con dâu Lauren Cô dẫn chúng tôi đi thăm ngôi nhà Tiếp đón chúng tôi với sự nồng hậu đặc thù của người miền Nam Chào mừng cả nhà Đây cũng là nhà của anh chị Và nếu anh chị cần bất cứ thứ gì Chúng tôi ở ngay gần đây Giọng nói của cô điềm đạm Chúng tôi cảm thấy như người nhà Gaspard rất phấn khởi Bé vẫn mơ ước được ở trong một ngôi nhà Vừa bước xuống xe, bé đã vớ được một khúc gỗ lớn và bắt đầu đi săn kiến trong vườn. Từ xa, chúng tôi nghe thấy bé kêu: "Ở đây thật tuyệt vời! Sự vô tư thật là đẹp." Bố mẹ tôi cùng đến xe với chúng tôi, cả hai người cùng này nỉ để đến đây. Lúc đầu, khi nghe nói đến dự định này, chúng tôi hơi ngần ngại, không muốn bố mẹ chìm quá sâu vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm này, muốn giữ gìn cho họ, nhưng bố mẹ tôi vẫn rất quyết tâm và thông thái hiểu rằng nếu chỉ có hai vợ chồng Lưu Yết và tôi sẽ không thể chăm sóc cho cả ba đứa con chỉ vì những lý do hậu cần đơn thuần chúng tôi không có khả năng phân thân để có thể có mặt cùng lúc ở nhiều nơi làm sao có thể đưa đón con đi học nấu ăn trải qua những ngày thứ tư và những dịp cuối tuần đi đi lại lại giữa bệnh viện và nhà nếu chỉ có hai người rồi còn biết bao thay đổi nữa không thể làm được Trừ khi đó là một vận động viên phi thường và được trời phú cho sức lực mà chúng tôi không có Chúng tôi đành chấp nhận đề nghị của bố mẹ với lòng biết ơn sâu sắc Để chắc chắn là không khi nào chúng tôi phải ở một mình Bố mẹ tôi đã dàn xếp với bố mẹ chồng tôi để thay nhau ở cùng chúng tôi mỗi bên 15 ngày Cho đến hết thời gian chúng tôi đầy ải ở Marseille Bố mẹ tôi nhận phiên đầu tiên, bố tôi đặc biệt sung sướng với chuyến đi này, dòng máu phương nam trong ông thể hiện rõ rệt ở nơi đây, ông vội vàng dẫn các cháu đi khám phá thành phố quê hương. Thế là mỗi chúng tôi đã tìm được chỗ cho mình, trong nhà, sau khi dở xong đóng vali, chúng tôi tận hưởng một thời gian nghỉ ngơi thật đã, để chuẩn bị cho ngày mai đầy thử thách, Azilis nhập viện và chúng tôi sẽ gặp lại Thaisk. Nhưng đáng buồn là không phải ở nhà Bé sẽ được chuyển thẳng đến bệnh viện của Azilis Cách em gái 2 tầng Hành lang không còn gì là bí mật đối với tôi Tôi đã đi dọc Đi ngang trên đó cả trăm lần Mỗi lần cánh cửa ra vào mở Tôi lại lao đến Tôi đang chờ Thais Sáng sớm nay Louis đã quay về Paris Để đi đến đây cùng bé Tôi không còn nén được nỗi sốt ruột Tôi đã gọi điện thoại cho anh nhiều lần Để xem hai cha con đã đi đến đâu Theo tin mới nhất, cuối cùng cả hai cũng đã đến Marseille. Hẳn là chỉ vài phút nữa sẽ ở đây, vài phút cũng trở nên thật dài khi ta phải chờ đợi. Đã hơn một tuần nay, tôi không gặp Thais, tôi nóng lòng nhìn thấy con, tôi nghe thấy cánh cửa hành lang mở ra một lần nữa. Tôi quay lại, bé đây rồi. Tôi siết chặt bé trong vòng tay và hôn khắp mặt, rồi nhìn ngắm thật kỹ. Đôi má bé hơi bầu lên, nhưng vẫn còn rất gầy guột. Da bé xanh và bé có vẻ rất mệt, nhưng bé đã tìm lại được nụ cười xinh xắn của mình và trong đáy mắt bé lại ánh lên tia sáng nhỏ nhoi của sự sống. Mặc dù phải mất một thời gian nữa để bé thật sự khỏe lại, tôi biết rằng bé đang có tiến triển tốt, dù chỉ là lần này. Azelis cựa quậy trong nôi, bé cũng sắp được đưa vào phòng của bé, cách đây hai tầng. Lúc này, bé vừa đến thăm chị gái, Thais rất vui được gặp lại em niềm vui của bé khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Tôi tin rằng giữa hai chị em gái bệnh tật có một tình đoàn kết thật sự, một sự đồng cảm bẩm sinh vượt lên trên tình máu mũi thông thường. Caspar cũng có mặt, bé hết sức tự hào được ở cùng với hai em gái. Khung cảnh không mấy thuận tiện cho việc sâm họp, nhưng chúng tôi không quan tâm đến những mảng tường vô hồn của căn phòng chật hẹp và cũng không để ý đến sự hiện diện của các y tá. Chúng tôi vượt trên tất cả những thứ đó tôi những muốn thời gian dừng lại vĩnh viễn mọi sự đều phải kết thúc nhất là những thời khắc đẹp đẽ đã đến giờ điều trị của thaise ngoài những việc bắt buộc là đo nhiệt độ và huyết áp vốn không tránh khỏi với tất cả các bệnh nhân nằm viện còn phải thay ống truyền qua mũi dùng để đưa thức ăn vào người bé một việc khiến bé khó chịu mặc dù có thể gây ấn tượng với gaspa chúng tôi lại phải chia tay nhau gaspa trở về nhà asilis khám phá phòng bệnh của bé Thais nhận phòng điều trị của mình Mỗi người một hướng Từ giờ trở đi Điểm hẹn của chúng tôi sẽ là bệnh viện Và chừng nào Agilis còn chưa được đưa vào phòng vô trùng, chúng tôi có thể cùng nhau quay quần bên Thais, thậm chí tặng cho mình một chuyến đi dạo ngắn ở bên ngoài trong khu vui chơi của bệnh viện, cả 5 người như một gia đình bình thường.